Thôi tiên chi đạo, tập 231 Từ khi hứa giả tiểu tiên giới bái phỏng viên ra Chiến hòa ở trên thiên nguyên đại lục Quần những dòng dã một năm Bắt đầu hiện mạnh khóe Sau khi người tiểu tiên giới trở về liền một mực quy củ Phần đất ẩn cơ, rất ít lộ diện Nhưng một thế lực cơm đại phủ xuống Tất nhiên sẽ dẫn đến một loại biến động Rất nhiều người tỉnh táo đã sớm dự liệu được trận tranh bá này sẽ tới Thậm chí có người suy đoán Thánh nhân thiết trí chư tự đạo tràng, kỳ thực là vì bảo hộ những tiểu bối kiệt xuất kia, khiến cho bọn hắn không đến mức bị trận chiến hỏa này tác động biến Dù sao bọn họ đều là hậu duệ của chân tiên, chính là hy vọng để chống đỡ đại kiếp. Chỉ bất quá tiểu tiên giới an phận, lại khiến cho trận chiến hỏa này uẩn nhẫn một năm không có bốc cháy, gần như sắp bị người không để mắt tới, nhưng cuối cùng bọn họ cũng lộ ra rằng này. Chúng ta cũng là thiên nguyên huyết mạch, các người tất tâm hại người, không cho chúng ta trở về, chính là có ý gì? Thiên huyền cửu quan, tạo hóa vụ tận Các người được chia sạch sẽ Không cho bọn ta một phần Lại là ý gì Chúng ta chỉ muốn trở lại quê hương Lại dẫn tới đại họa sát thân Thù này giải thích thế nào Trong lúc nhất thời Sứ giả của các đạo thống tiểu tiên giới Riêng phần mình đi ra Bái phòng các đạo thống thần châu Ngôn từ sắc bén, hùng hổ dọa người Hòa hay là chiến Cực kỳ căng thẳng Đạo trù của các đạo thống thần châu Thậm chí chỗ dựa chân chính cho bọn họ đã tụ tập thương thảo rất nhiều lần Sau khi tiểu tiên giới trở về Thần bí đến cục điểm Để cho người ta có suy đoán Ai cũng không thể biết nếu đánh nhau Đạo thống thần châu sẽ có bao nhiêu vệt phần thắng Bây giờ thế cục thiên nguyên Đã không phải là tịnh thổ Thần châu yêu địa tạo thiết chân vàng nữa Mà ở một trình độ nào đó Biến thành thần châu chấp trường các đạo thống Cùng với đại biểu các đạo thống Tiểu tiên giới giảng con Thời điểm đạo thống thần châu do dự tiểu tiên giới xuất thủ, tựa hồ là vì biểu hiện ra lực lượng của mình. Bọn họ đều ra một đạo kỳ binh, can quét các tông môn đạo thống ở vụ cận Thâm Cổ. Trong 3 ngày, thu hoạch vô số đầu nghi, còn hàng phục rất nhiều đạo thống trở thành phụ thuộc của bọn họ. Trong này thậm chí còn bao gồm cả Nam chiêm Bộ Châu, thành danh không cạn. Hoàng phủ ra thậm chí là thần châu bát vực thiên nhất cùng tức tin tức vừa ra, thiên nguyên chấn kinh, đại loạn xuất hiện. Tiểu Thiên Giới dùng loại thủ đoạn này cảnh cáo thế lực Thiên Nguyên. Tiểu Thiên Giới có thực lực chiến một trận, hơn nữa có can đảm chiến một trận. Cuối cùng vẫn phải hòa đàm. Đạo Thống Thần Châu bất luận là thái độ cường ngạnh hay là chỉ là cầu bình an nhất thời, vào lúc này cũng đều muốn khai chiến. Dù sao thông Thiên Đại trận đã dài, đại Kiếp sắp tới, hơn nữa bọn họ vừa mới đạt được đại lượng Cơ Vên Huyền Quan, đang ở thời khắc quật khởi, ai cũng không hy vọng ở trước mắt này. Cùng những tu sĩ tiểu trên giới thực được có lượng triển khai sinh tổ đại chiến Cách ngày hứa giả tiểu tiên giới vào viên gia 3 tháng 12 giới chủ của tiểu trên giới Cùng các đảo tổ ở trên thiên nguyên đại lục Định ra mình ước hòa bình Tiểu trên giới đưa ra 10 điều khoản, Bao gồm các đạo thống chung sống hòa bình Chống lại đại kiếp, Cùng hưởng cơ duyên huyền quan Cùng các đại tin tức mà tiểu trên giới lấy được ở ngoại vực Cực kỳ phức tạp Lại nói 3 ngày mới xong, Các đạo thống ở thiên nguyên nhường ra một bộ phận lợi ích. Nhưng cũng không có để tiểu tiên giới muốn làm gì thì làm Nói tóm lại song phương đều duy trì ở một điểm cân bằng Cuối cùng là vì đại kiếp Có điều cố kỵ nhường nhịn lẫn nhau một mức Chỉ bất quá đến cuối cùng Lý hận thiên tiểu tiên giới Lại đưa ra một yêu cầu Khiến cho chư đạo trầm mặt Viên ra kinh hãi Các người đã nói Đạo thống của Lý hận thiên ta lưu ở nhân gian Xuyết nỡ vì rất là hiểu lầm Lại cho ra bù tổn thất Vậy chúng ta cũng không hùng hồ dọa người Đại chiến có thể miễn cưỡng Chỉ bất quá Đạo trụ ở nhân gian không thể chết vội Những trường lão và đệ tử kia cũng không thể tùy tiện mặc người chấm dứt Chúng ta đã trở về Tự nhiên phải thay bọn họ đòi lại một công đạo Không tính là quá mức chứ Lời vừa nói ra Toàn bộ trường yên tĩnh Các lão tổ cũng không biết đã nói cái gì cho phải Lúc đó bọn họ vì giết gà dọa khỉ xác thực hạ tử thủ với ly hận thêm Bây giờ đã trở thành sai lầm lấn khó bù đắp Không biết giới chủ muốn giải quyết thế nào Sau một hồi lâu Hàm gia lão tổ trầm giọng mở miệng Nếu là hiểu lầm Cũng có càn nguyên Ban đầu là ai chọc ra chuyện này Giao hắn ra Chấm đầu tới điện người chết oan Giới chủ li hận thiên đứng lên Thanh âm quần quận như là sấm Lộ ra không dung thỏa hiệp Này Thần sắc biến gia lão tổ run run Chần chờ không mở miệng Chúng ta thương nghị một lát Đám người hành gia lão tổ đều cùng với viên gia lão tổ thần điện thành cái. Viên đạo quái, tiểu thiên giới chỉ là muốn một con dế thế tội mà thôi, một là giao ra giao trì tiểu công chúa, hoặc giao ra thần tử của các người. Bây giờ giao trì tiểu công chúa đã bị thánh nhân đưa vào chu tử đạo tràng che chở, đừng nói là phù dâu cung chưa chắc chịu, dù có đáp ứng thì chúng ta cũng không có tư cách lấy làm ra, có thể làm dế thế tội. Việc này đừng nói, đứa bé kia 700 năm trước, viên gia ta thua thiệt hắn rất nhiều, hơn nữa sự tình lúc ấy là hắn tự buông tha tiền đồ báo cho chúng ta biết vốn là đại công. bởi vì vậy hắn làm cơ duyên để bắt đoạn sơn như là một đoàn đầy dối. lúc này mới công tội bù nhau, không có ban thưởng mà thôi. bây giờ lại vì lắm lại lửa giận của ly hận thiên, giao hắn ra hy sinh, thật là quá mức. việc này lão vũ không đồng ý. nếu ly hận thiên thực không hài lòng, cùng lắm thì cho bọn họ nhiều chút tạo hóa là được, lại hy sinh đứa bé kia lần nữa, viên gia không làm được. bây giờ mình ước thỏa đàm sau có thể tùy tiện sửa đổi chưa? Chúng ta hơi thả lòng một chút Sợ là bọn họ sẽ có được một thức lại muốn tiến một thức Viên đạo quái Người suy nghĩ rõ ràng Đứa bé kia tiền đồ đã hủy So với những điều bối ở trong chư tử đạo trường Sợ là không khác gì kế nhận Dù cho hắn trăm ngàn năm thời gian Thì cũng đất là một nguyên anh viên mãn Rất có độ kiếp Chỉ ít có năm thành thất bại Bảo vệ hắn Còn không bằng chúng ta cho viên giang ngư một số tài nguyên Đầy đủ các người bồi dưỡng được một chân tiền khác rồi Việc này không ổn Bảy trăm năm trước đã là chuyện sai Bây giờ đã hát để chuyện sưu tái diễn <cười> Đến cảnh giới chúng ta Đạo tâm vô cống Còn nói cái gì là hồ thiện, Mọi việc chỉ nói chính xác không Cần phải để cho cảm xúc phàm tục nhấu loạn tâm cảnh như vậy Viên lão quái Kỳ thực chúng ta đều biết Viên ra các người cho một hạt giống ở trên người phù tô Nhưng bằng lực lượng của các người lại không cách nào có thể thức tình Nếu chúng ta nguyện ý giúp hắn thức tình hạt giống này như vậy lời ấy thật sao trước kia khổng dũng là bởi vì tất cả cô cố kỷ bây giờ sao có thể tư tâm sau một vài nghiên cứu thảo luận viên lão thần tiên trầm mặc ý kiến của các đạo thống đều rất cực kỳ rõ ràng trì nguyện mau chóng cùng với tiểu tiên giới đạt thành hòa bình để tránh lại khởi phong bá thậm chí ai làm gì thế tội cũng không được trọng yếu ngay cả người bắc minh gia cũng giữ vững trầm mặc từ nơi sâu xa Người hy sinh thứ nhất trong mình ước đã định xuống Lúc này Dân hành còn ở trên sườn núi đọc sách Thật yên lặng, Đạo mạo ảm đạm Như là một thư sinh đáng chết Thời điểm tiên sứ ly hận thiên dẫn đầu một tháp Đám giáp sĩ trực tiếp xâm nhập tộc địa viên gia Bảo vệ hắn lại Hắn mới nhẹ nhàng để kinh thư trong tay xuống Có chút hiếu kỳ nhìn lại Ánh mắt lướt qua sứ giả tiểu tiên giới Và giáp sĩ sau người Cuối cùng lại rơi trên mặt của văn tổng quản Và đám người viên gia mịn cười nói Quyết định sao rồi Văn tổng quản thở dài Đạt tiến như một bước truyền âm nói Thần tử đừng trách Đây là ý tứ của cao tầng Hắn ngừng lại một chút Mới hơi khó khăn Mở miệng nói Vì đại cục Người hy sinh đi Vì đại cục Hy sinh đi Thần sắc của phương hành kinh ngạc một chút Sắc mặt cực kỳ cổ quái Mà không đợi phương hành hỏi Sứ giả tiều tiên dưỡng đã đi về phía một bước Đi về phía trước một bước Điêm nghị quạt Tội tử Phương Hành Làm vực sẵn bậy Âm thầm kích bắt Thiều chính ly hận thiên chết oan 42 người Bắt lệnh việc Sơn Bồn Trên trạm tiên thay Chịu một đao Theo tiếng nói quán rơi xuống Giáp sĩ phía sau cùng nhau xông lên phía trước Bao bọc vây quanh Phương Hành Văn tổng quản cùng đám người viên gia Thì đều lùi về phía sau một bước Thần sắc cực kỳ cổ quái Có người cười trên nỗi đau của người khác Có người thì thấp giọng thở dài Phương Hành mặt không đổi sắc giống như là cười mà không phải cười, liếc mọi người, thấp giọng cười nói, trực tiếp đến hậu sơn bắt ta. Một câu nói kia càng khiến người viên gia lúng túng. Thần châu trung vực viên gia là tồn tại bậc nào? Trước kia có tiếng là bao che khuyết điểm và cường thế, viên gia phù lệnh ở trong người, đi khắp thiên hạ không ai có dũng khí chiêu trọng. Lúc nào xuất hiện qua sự tình hoạn nhân trực tiếp tiến vào hậu sơn viên gia bắt người. hết lần này tới lần khác, cái này còn là thần tử viên gia chả qua chuyện này thì càng lúng túng hơn. đương nhiên có người an ủi, nghĩ thầm dù sao tiểu ma đầu này còn không bái qua liệt tổ liệt tông của viên gia, thậm chí ngay cả họ cũng không có đồn, không tính là người viên gia, bắt hay không không có gì đáng trách. phương đạo Hữu gia chủ có lệnh từ giờ khắc này người không phải là người viên gia tự giải quyết cho tốt đi. văn tổng quản nhẹ giọng mở miệng, sau đó xa xa lui ra. sáp sĩ tiểu chân giới đều xông tới, tay cầm xiềng xích chậm rãi về kín, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, phòng ngừa phương hành phá vây. Mà dưới lại tình huống này, phương hành lại nở nụ cười, sau đó thành âm càng ngày càng thấp. Đọc sách, đọc sách đọc con mẹ người, dưỡng khí dưỡng khí con mẹ nhà người. Cười đến cuối cùng, hắn đột nhiên nhảy dựng lên, một tay chén hất quyển sách trong tay, dầm dầm giải đầy dốc núi, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, giống như là hầu tử bị đút cái mông, dắt cuống học kêu to. Tiểu gia không chịu nổi. Pháp buồn khốn kép này không học cũng được Một bóng đen mơ hồ hiện lên Ở trước người cực Phương Hành Quán giận nói Không phải đã nói dưỡng khí 3 năm sao Dưỡng khí 3 năm kia rắm ấy Phương Hành nhảy lên Chỉ bóng đen kia mắc to Rõ ràng là bị khinh bị 3 năm Phương Hành bỗng nhiên biểu hiện ra táo bạo Làm cho người tiểu tiên giới và viên gia ngẩn ngơ Tương phản qua lớn Một năm qua Tiểu ma đầu kia giống như là một tiên sinh dạy học Ở trong mỗi một ngày đọc sách tu đạo Dẫn khí thế trận An tĩnh giống như là nho sinh Ngay cả người viên gia ngấp nghé ở trọng bảo huyền quan trên tay hắn Hoặc sáng lấy Hoặc ám đoạt Hoặc hắn đều thỏa mãn đưa ra Thậm chí còn được một ngoại hiệu Ứng đầu trùng Bộ dáng này thậm chí để người quên hung danh quán Nhưng mà bây giờ Viên gia dự định từ bỏ hắn Mặc cho sứ giả tiểu tiên giới tổ hắn đi Hắn vô cục bạo phát Vừa lên liền xé sách Lộ ra thống hận đến cực điểm Sau đó nhìn bóng đen bồng bềnh giữa không trung thoái mạ Cũng làm cho người lộ ra kinh ngạc Trong lúc nhất thời Không người nói chuyện Ngốc ở một bên Nhìn phương hành kêu gạo ở Mỹ Có người cho rằng hắn đã bị bước đến nổi điên rồi Sứ giả tiểu tiên giới đầu tiên là phản ứng lại Cười lại nói Giả thần giả quỷ Trước bắt hắn lại nói Các giáp sĩ được lệnh Lập tức áp sát về phía trước Muốn nhất cử bắt phương hành lại Mà sứ giả tiểu tiên giới nói cũng khiến cho phương hành chú ý tới hắn, hùng hăng quay đầu, ánh mắt hùng ác. chế giận, chế giận, đừng vội sát gì. bóng đèn bồng bềnh giữa khùng trùng vội vã mở miệng, không ngừng khuyên bảo. ánh mắt của phương hành sâu kín nhìn sứ giả tiểu tiên giới, từ trong hàm răng bức ra mấy chữ. áp chế không được nữa. một chữ cuối cùng chưa rơi xuống, khí cơ ở trên người hắn đại thịnh, sau đó cả người rung ngay, nón một cái, thân hình ở trong nhèm mắt này, phẳng phất như là hoa sen nở rộ, rất nhiều huyết ảnh trong trước mắt tất cả huyễn ảnh đều trùng hợp ở một chỗ, thoả hóa thành bộ dáng chân nhân chân thân của hắn. nhưng chân thân này đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu xứ giả tiểu tiên giới. một chưởng vỗ xuống, thần pháp nhanh chóng, khí thế khủng hãn, vượt ra các tu sĩ trong dự kiến, lộ ra đột ngột đến cực điểm. hảo tiểu quỷ. sứ giả tiểu tiên giới kia cũng bị tốc độ quán dọa giật nảy mình, nhưng mà không bối rối, hai mắt gương lạnh, ở trước người huyễn hóa ra một mảnh tinh vân. Giống như là kéo xuống một mảnh tinh không Ngăn ở giữa hắn và phương hành Nhìn một trường kia của phương hành cách hắn rất gần Nhưng trong nhà mắt tinh vân huyện hóa ra Lại trở nên càng ngày càng xa Một trường kia giống như là tay phàm nhân Do sách tinh không, không đáng nói tới Là thuật pháp của tiểu tiên giới Phương hành nhíu mày Sau đó cảm thấy có chút thú vị Có chút khác biệt thuật pháp nhân gian. Số giả tiểu tiên giới vốn là thần anh Nguyên anh hậu kỳ Cao hơn phương hành hai bậc tu diệt thuật pháp càng khác biệt nhận ra, rất là huyền bí, bây giờ vừa mới da tay liền hiện ra người của tiểu tiên giới bất phàm. Thật sự là to gan bẩm trời, có dũng khí xuất thủ với ta, ngay cả viên già gia chủ đối với ta cũng phải khách khí. Trên mặt thứ giả tiểu tiên giới kia hiện ra vẻ tức giận, tựa hồ bị phương hành khinh thị, nghiêm nghị hẳn lên. Bắt liền hắn. <cười> viên già gia chủ tính là thứ gì? Sắc mặt của phương hành cứng lại, hung ác cười nói Các người, bọn nhà quê từ thiên ngoại tới này Là chưa từng nghe qua trên tổng tiểu gia xong Đang khi nói chuyện Một trường trục xuống đột nhiên dựng lên Hóa trường thành kiếm Trong nhà mắt trường kiếm vùng ra Khí cơ trên người như là mũi kiếm sắc bén Sau đó thuận thế vẽ qua Thằng hướng tinh không, tay như là trường kiếm Giống như là hóa thành mũi kiếm trần chính Vô kiên bất tội, kiềm ý điên dại huyền ảo vậy mà sinh ra một loại cảm giác phát tuyệt thương khủng thầm tát rơi xuống tinh không bị cắt thành hai được sau đó phốc một tiếng cái đầu của thứ giả tiểu thiên giới đầy lên bị phương hành sắc ở trong tay lui về tại chỗ hết thầy chỉ trong nhãn mắt người xung quanh thậm chí còn chưa kịp phản ứng bọn họ ngơ ngác nhìn thân hình của phương hành chưa động qua ở trong tay lại nhiều một cái đầu người mà thứ giả tiểu thiên giới kia thì hình thành thân thể không đầu nhưng mà không ngã xuống kinh ngạc đứng tại chỗ trong cổ máu tươi bay vọt ngươi ngươi dám giết ta trong tay của phương hành cái đầu của sứ giả tiểu thiên giới mở miệng thanh âm kinh hoàng ngay cả hắn cũng không nghĩ tới kẻ này có thể dễ dàng cắt cái đầu của mình nhất là dùng trường làm kiếm chém tới vậy mà kinh khủng đến như vậy mang thêm một loại tuyệt nhiên vật bá ý có thể chém rách thiết thời thuận thế vùng lên liền phá thuật pháp của mình mà đây vẫn chỉ là dùng trường làm kiếm mà thôi Nếu trong tay hắn có kiếm Như vậy một thước này là đáng sợ tới mức nào Bất quả trong kinh hoàng Hắn không kịp nghĩ nhiều Càng lo lắng cho tính mạng của mình Với tình thế cấp bách lớn tiếng hô quát Hình như đến lúc này Cũng không có tin tiểu quỷ kia dám giết mình Dù sao mình là thứ giả ly hận thiên Hắn giết mình không sợ ly hận thiên giận dữ Khai chiến với viên gia sao Nhưng đối mặt vấn đề của hắn, phương Phân hành cơ hồ không chút suy nghĩ cười nói Tỏ dũng khí nói chuyện nằm ngón tay bóp lại, bành một tiếng, cả cái đầu nổ ra, bên trong ẩn đằng nguyên anh muốn trốn, lại bị phương hành vung tay trực tiếp chấm chết ở trong không trung, sứ giả kiều tiên giới kêu thảm không dứt, thân thể không đầu rốt cục đang ngã xuống. Ngươi, ngươi chết tiệt sứ! Văn tổng quản đợt thời khắc này rốt cục phản đứng lại, sắc mặt tái nhợt, thanh âm kêu to, hắn đã bị hồ mồ hơi lạnh chảy xuống, cả người rát rồn, một màn này quá đáng sợ. Tiểu Ma đầu kia trong nháy mắt biểu hiện thực lực kinh khủng chỉ là phụ. Mấu chốt nhất là tiên sứ không thể chết. Hắn hiểu rõ thế cục bây giờ. Thật vất bả mới hình thành cân bằng. Lại xảy ra sự tình sứ giả tiểu tiên giới chết ở viên gia. Sơ soát một cái. Đây chính là tiết tống khai chính lần nữa. Bắt để hắn. Bắt để hắn. Người viên gia xuất thủ nhanh chóng bắt để hắn. Văn Tổng Quản phản ứng lại. Lớn tiếng thét lên, Kế sách bây giờ cũng chỉ có thể giúp Ly Hận Thiên bắt đối phương, gánh tội thành. Lớn bật Giết không tha Giáp sĩ đi theo sứ giả tiểu tiên giới Cũng sợ hãi gầm kép ra tay Trong lúc nhất thời Hậu Sơn viên ra một mảng thần quang oanh oanh phủ đầy sát cường Bằng các người cũng muốn bắt ta <cười> Cho cười Đế anh hậu kỳ không tới Các người hết thầy đều đã cỏ dại Phương hành cũng lên sát tầm Nhất thời kiềm nén không được Thân hình thành đình vọt tới Sau đó huy trường chỉ thiên Đứng về phía dưới một cái chính nghĩa ầm ầm rung động, thường khung tự hồ ở trong những mắt rơi xuống, hóa thành đại lực vô hình, rắn rắn chắc chắc đội lên đỉnh đầu các tù sĩ. sau đó theo thần đôi vô tận rơi xuống, không trung mây đen dày đặc. nửa ngày sau mưa to bàng bạc như là ngân hà, khuynh tiết phủ xuống. giết! các tù sĩ vọt về phía phương hành, ở trong những mắt bằng phất như là lâm vào đại trận, nhận thấy uy áp vô tận, vô luận là tốc độ hay là lực lượng thi triển thuật pháp đều suy yếu nghiêm trọng, thậm chí là cả vùng này cũng bị phong tỏa lại ngoại nhân rất khó cảm ứng được nơi này xảy ra chuyện gì. Chính là phương hành tu thành thần thông thái thượng đan đạo, dùng bản thân làm trận nhãn, thiên nhãn hóa thành đại trận. Mà sau khi trận áp các tu sĩ, mắt tiên án hiện hung quang, hai mắt khép hờ, ở trong trắng lại bay ra một vệt thần quang, rõ ràng là pháp tướng quán. Đó là một quái thần ba đầu sáu tay, dương này múa vút, nhưng rõ ràng là pháp tướng. Trong đó một cánh tay cầm một thanh kiếm lớn màu đen, cùng pháp tướng quán chặt chẽ kết hợp lại với nhau phảng phất như là trên pháp tướng vốn đã có pháp tướng như là điện chớp xuyên quan khắp người tu sĩ viên già hay là giáp sĩ đi theo sứ giả tiểu thiên giới đều bị chàm thành thịt nát kiếm quang cơ hồ vô kinh bất tội pháp bảo gì thần thông gì hết thầy đều bị chàm đứt thậm chí là cả nguyên anh bọn họ cũng trốn không thoát một khi chui ra khỏi nhục thân liền bị thần lôi phù xuống đánh thành cho bụi trận chiến này sứ giả tiểu thiên giới bị chàm giáp sĩ Tùy hành đều bị hủy diệt, nguyên anh cảnh của viên gia ở hậu sơn xuất quan ngăn chờ cũng bị chém công dưới 10 người. Chiến bộc kim đan cảnh và tộc nhân xem nóng nhiệt thì bị diệt xoát vô số. Tộc địa anh cảnh máu trống máu chảy thành sông. Phương hành nói công sai. Đối với anh bây giờ mà nói, tu vi đã củng cố, kim đan cảnh tích lũy cũng dần dần có thể vận dụng tùy tâm sử dụng. Lại thêm một số thủ bạn khiến cho anh bây giờ chấm giết đế anh trung kỳ cũng không thành vấn đề. Thế cả đế anh hậu kỳ tới thì cũng có thể chiến một trận. Chỉ có đế anh viên mãn có thể vượt qua hắn. Nhưng mà đế anh viên mãn cùng với tù sĩ vượt qua cảnh giới này. Toàn bộ viên gia chỉ có viên gia lão tù và viên gia gia chủ mà thôi. Hai người này không tới. Trong sân không ai là đối thủ quán hết. Có cao thủ tới. trở bị quân đấy đi nhanh. Bóng đèn bồng bành giữa không trung. thở ơ lạnh nhạt. Đột nhiên giống như là phát giác cái gì. Mở miệng nhắc nhở. Nhớ kỹ. Viên gia các người đắc tội ta phương hành nghe khuyên biết viên gia lão tổ không ở tộc địa lúc này chạy tới hắn là viên gia gia chủ cũng không muốn vào lúc này bị hắn quần lấy cười lớn một tiếng nguyên anh pháp tướng không hạn chế lớn lên cơ hồ phô thiên khái địa, sau đó hung hăng chém xuống một kiếm hậu sơn viên gia bị chém thành hai nửa lại cố ý hét to một tiếng chờ đạo khí tức kia cách mình chỉ mới chục dặm lúc này mới cười ha ha hóa thân thành hấp ảnh như là sa băng đột đi nói thì chậm Kỳ thực cả sự tình thì không đến thời gian uống cả chung trà Nghiệt chứng Ở đầu dám như thế Người độ đến thân hình cao lớn râu quay nón Chính là viên gia gia chủ viên linh tiêu Để thứ giả tiêu tiên giới Đến hậu sơn mang phương hành đi Dù sao đối viên gia mà nói Không phải là sự tình có mặt mũi gì Hắn thân là gia chủ Dù không thích phương hành Cũng cảm giác trên mặt tối tăm, Bởi vậy ngay từ đầu không có chạy đến tiêu khách Chỉ tọa chấn trước đại điện Nhưng đợi đã lâu tâm lý lại càng bất an, nhịn không được chạy đến xem xét. nhất thời tâm tư kinh hãi, chỉ thấy hậu sơn một mảnh huyết tinh bừa bộn, sứ giả tiêu tiên giới đầu một nơi, thân một nẻo, nguyên anh trường lão bế quan cũng tử thương bổ xuống, văn tổng quan thì bị dọa tiểu ở trong quần, ngồi ở trong đống xác chết rồi trong đáy mắt, cả đám công phu dẫn khí như hắn, thì cũng cảm thấy hai mắt đầu nói, lửa giận cháy rực rực. viền đình tiểu giết lên một tiếng, cái gì cũng không đo được, thân hình nở khí cơ vô tận đuổi theo vương hành, mà sau lưng hắn mấy trường đảo viên gia thực lực đỉnh tiêm chạy tới, ánh mắt cũng như máu đi sát phía sau. thật sự là quá mức, không thể để ngặt từ cái giờ đi, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tru sát hắn. quá hung ác, quá hung ác, dù sao cũng là người viên gia, sao có thể tru sát đồng tộc như vậy? hư không xung quanh vắng vẻ, không có một tiền sinh khí, cơ hồ tất cả mọi người có thể di động đều đuổi theo ma đầu kia, nhất thời không có người nhận xác. Cả hậu sơn viên gia Chỉ có văn tổng quản nơm nớp lo sợ Ngồi ở trong vũ máu lầm bầm Sắc mặt tái đợt Người nên biết làm sao tiếng bảo viên gia bảo cố chứ Văn tổng quản đang xin ngốc Ở trong kinh khủng Lại cảm thấy một bóng sầm bao phủ Ở trên đỉnh đầu ngẩng đầu nhìn lên Lập tức đến dọa đáy lòng run rẩy. Người trước mắt hung áp Thân ảnh áo xanh Không phải là ma đầu vừa mới trốn kia thì là anh làm. làm sao Văn tổng quản bị hù muốn bất tỉnh lại không dám hồn mê, thậm chí không dám không trả lời, cướp đoạt, phương hành cơn một tiếng lộ ra răng trắng lành lành, ngày ma đầu phương hành bội phản trở thành một ngày hắc ám nhất lịch sử của Viên gia, thời điểm Viên gia làm tốt bỏ qua ma đầu để người tiểu tiên Giới bằng hắn đi, ma đầu kia chợt biểu hiện rất thực lực để cho người ta kiếp sợ, ra tay tàn nhẫn nhất cử chiu sát sạch sẽ thứ giả Tiêu Thiên Giới cùng với Nguyên Anh trưởng lão bế quan hậu sơn ngay cả theo tới trong đó nhiệt thì cũng bị diệt sát không ít đợi viên gia gia chủ phát giác không ổn chạy tới hắn đã bỏ trốn mất dạng viên gia gia chủ tức giận mang theo tất cả trường não truy sát hắn gần vạn dặm chớ mắt nhìn sắp đuổi tới không ngờ phát hiện bóng đèn kia biến mất Cơn giả viên gia tìm đường này không thiếu một chút tầm hơi chỉ có thể không không mà lui hơn nữa sau khi về viên gia lại khiếp sợ không thôi thành đình phát hiện ở trong khoảng thời gian mình đuổi theo này bảo cố bị trộm Không chỉ đoạn thời gian trước viên gia được chia bộ phận cơ duyên huyền quan bị đánh cắp Ngay cả nội tình của viên gia nhiều năm trước kia Cũng cơ hồ quắt sạch sành xanh Trong bảo khố trống rỗng Chỉ có trên, trường, trên tường viết mấy chữ to Thiếu nợ ta Nhất định phải trả Mà văn tổng quản thì bị người phát hiện ở Trong bảo khố Chưa chết Nhưng mà thần hồn đã bị đánh tăng Mất thần chí Cũng mất đi tù vi ngơ ngơ ngác ngác Chỉ biết lăn qua lăn lộn Lầm bầm một câu Mà đâu Mà đâu trở về. Viên gia tức giận Một phương diện phái người đi ly hận thiên giải thích Một phương diện thì đi pháp trì Quyết bắt giết phản định phương hành Chạy trốn thì chạy trốn Vì cái gì còn trộm bảo khố của người ta Thời điểm viên gia phát huyết thể, Lên trời xuống đất Bích lạc hoàng tuyển Không giết phương hành không bỏ qua Phương hành lại nhanh như trước trốn về phía nam thần châu. Ở bên cạnh hắn nổi lơ lừng một hát ảnh Vô luận tốc độ của hắn nhanh bao nhiêu Bóng đen này như bóng với hình mới nhìn trái ngược với kiếm linh mà đám người sờ từ tu luyện ra, còn nói liên miên là nhảy bảo vật tạo hóa, chỉ cần đủ là được, cướp quá nhiều gánh vác khí vận sẽ càng nặng, còn sẽ giúp đến hỏa sát thần không đáng. Cấm biệt, người cái lão khốn kinh bị tiểu ta thay thể sẽ không tiếp tục nha ngươi. Phương hành hận không thể che lỗ tai, nhưng thanh âm của bóng đen kia lại không chút trì trệ truyền vào thức hải quán. Ngươi không nghe ta, không nghe ta sao được? Lão tổ ta tận tình khuyên bảo Còn không phải là vì tốt cho người sao Nói cho người biết Bao nhiêu người muốn nghe ta nói còn không có cơ hội đâu Hừ, Tốt với ta Tốt với ta để để người ta khinh bỉ sao Điều ra thật sự là chịu đủ rồi Phương hành ồn ào Một bực giống giận bất bình Khinh bỉ cái gì Đó là dưỡng khí Bóng đèn nghe xong cũng tức giận bất bình Chỉ tiết giàn sắt không thành ép Không dưỡng khí với làm sao chấm ra một kiếm kia Ta thả không chấm cũng không ăn khinh bỉ còn có những biện pháp khác không không có không có người nào thách đập cái quá gì giống như là trên trời dưới đất duyên án độc tôn mau cút ra khỏi thức giới của ta tiểu huấn đạt ngươi dám mắng ta mắng lão huấn đạt ngươi thì thế nào <cười> gỗ mục khó điều ngang đứng không chịu đổi dại bỏ dù sao ngươi để ta đọc sách không động khí không sát sinh dưỡng khí ba năm ta là không làm được ngươi nhìn vào đám vương bát đạt kia đều cho rằng ta sẽ ước hiếp rõ ràng là chúng bọn hắn trêu ta phiền phức Lại muốn ta tới gánh tội Cái loại tình huống này ta có thể không giận sao Lại không giận không sát sinh Sẽ bị người trộn tới ly hận thiên trắng 3 năm gì kia Làm sao mà qua được <cười> Mới đầu để người tính tầm dưỡng khí 10 năm Người không phải nói nhiều nhất 3 năm 3 năm thì 3 năm Nhưng bây giờ mới 1 năm đã phá giới Lão tổ ta cũng không có biện pháp. Lúc trước sao lại hết lần này tất lần khác chọn người chứ Còn 10 năm Phương Hành nghe xong liền giận không chỗ phát tiết đo ạ. Nó xem biết làm chuyện tốt mới không đến một năm, cơ duyên huyền quan bị người ta cướp đi không ít, từ từ đạo tràng ta cũng bỏ qua, mới năm lại càng có tác dụng quái đi chứ. Đoán chừng lông cũng không thừa một cây đâu. Bóng đèn cười lạnh, tự có một vũ khí thế bệ nghệ chúng sinh. Cơ duyên huyền quan không phải dễ cướp như vậy, nói là đoạt bảo không bằng nói là mượn tiền, tiểu tử ngươi ôm tất cả tạo hóa trong tay của mình, làm mấy lão giả chúng ta bị hù không nhẹ hiện tại những ra một bộ phận vừa vặn. còn nữa, những tạo hóa kia căn bản không phải là kiện huyền bí. lúc ấy là vua một đống trở về. ở bên trong đồ tốt không ít, nhưng cũng phải biết chọn mới được. trước đó thời điểm con quạ đèn cái tuyết thăm người, không phải đã nói sao? khai thác đám tài nguyên kia quá phiền phức. bây giờ bọn hắn chỉ thấy, bây giờ bọn hắn chỉ lấy không đến ba thành mà thôi. lão tổ ta ở bên cạnh nhà, đồ tốt còn rất nhiều. phương hành cũng biết đạo lý này, đám người kim ô trở về thăm hắn. Sự tình gì cũng không rối gặt Trình độ khai thác cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn Hắn cũng cực kỳ thấu hiểu Biết bây giờ là giai đoạn khai thác thứ nhất Bởi vì tiểu trên giới âm thầm của với thánh nhân thương thảo gì đó Nên ngừng lại Bây giờ đám người Kim U Đều vào chư tử đạo tràng Đi ngoại vực Nghiêm khắc tu luyện Nên hoàn toàn gác lại Chỉ mất quá Ở trong lòng vẫn khó chịu thầm nói Vậy ta còn bỏ lỡ chư tử đạo tràng nha kia là có thánh nhân trì điểm Bóng đen nghe xong càng khinh thường, cười lại nói: "Thánh nhìn cái quá gì? Bất quá là vẫn đuổi tu luyện có thành tựu, lại không đi tiên giới đầu mà thôi, nhiều nhất là chỉ tiêu chuẩn chân tiên, thế nhận không biết hình tượng tại cảnh giới của bọn hắn như thế nào. Mới gọi bọn hắn là thánh, so với cổ thánh ở Thái cổ chàm quần tiên được kém sao? Trước kia lão tổ ta cũng không để bọn hắn vào mắt, người có ta tự mình dạy bảo, còn đi tu tự đạo tràng làm gì? Ngoan ngoãn nghe ta, càng đoàn tương lai của ngươi thành tựu không thể đoán được đâu, siêu thoát cầu thiên." mặc dù mỗi lần đều cảm giác người đang khoác giác, nhưng vẫn rất động tâm nhờ khi thế, cuộc phương hành nhợt xuống nói thầm mấy câu, lại nói vậy bây giờ làm sao? làm sao trả một kiếm kiếm? bóng đèn trầm ngâm một lát nói đã phá giới, không bằng bắt đầu lại từ đầu. lời còn chưa nói hết, phương hành đã kêu lên trực tiếp cự tuyệt, mặt mũi tràn đầy bực bội và sợ hãi. không làm, tuyệt đối không làm, thật quá đáng sợ. lúc này mới đọc sách một năm ta đã biết dùng thành ngữ. Lại đọc 3 năm Đây chẳng phải là biết viết văn thơ rồi sao Viết văn thì cũng không phải là chuyện xấu Bóng đèn lộ ra chút không hiểu Ngay cả ta cũng từng đọc ngàn năm Duyệt khắp kinh điển Dù sao là ta không làm Tuyệt đối không làm Bị khinh bỉ như vậy Không luyện cũng được Phương Hành từ chối cực kỳ dứt khoát Cũng làm cho bóng đèn nhất thời im lặng bầm. Mới nói là dưỡng khí Không phải là bị khinh bỉ Trầm năm nửa ngày Thanh âm của nó lần nữa vang lên thấp giọng nói Nếu thực không muốn đi dưỡng khí Vậy mài kiếm đi Mài kiếm Phương hành ngẩn người lặp lại một câu Bóng đèn trầm giọng nói Không sai chính là mài kiếm Trước đây để người dưỡng khí Là vì để thần hôn của người được ôn dưỡng Càng cường đại hơn có thể nhận được một kiếm kia Nhưng người đã không làm được lại sự tình này Vậy kiếm mài sắc bén hơn một chút Kiếm càng sắc bén lúc chém ra một kiếm kia Thần hôn tổn thương càng nhỏ Như vậy cũng có thể đạt tới hiệu quả đồng dạng Nhưng thông hiểm lớn chút mà thôi Tốt Chỉ cần không bị khinh bị Tất cả đều dễ nói chuyện Phương Hành vội vàng đáp ứng lại nói Làm sao mài kiếm Giết người Bóng đèn trả lời chấm ninh chặt sắt Dẫn khí là giới nộ sắp giới Mài kiếm là đại khai sát giới Người kết đoán bao nhiêu Kiếm sẽ bài sắc đến bấy nhiêu Trong đó khảo nghiệm ý chí Hóa giải hung hiểm Thậm chí từng Chàng ác chiến đều là quá trình mà kiếm. <cười> Lúc sắp chết trôi trăm vạn trận Mà kiếm tự nhiên thành. Có thể mài kiếm tới trình độ nào. Thì nhìn tiểu tử người quyết đoán lớn bao nhiêu. Mệnh cứng đến bao nhiêu. Hiện tại ta mới có chút tin tưởng người đã từng là ma tổ. Hoành hành tận tiên giới. Ma tổ nói hùng ác bằng đánh. Bá đạo đến cực điểm. Nhưng phân hành nghe. Lại trầm thất thờ giày. ra mặt vui mừng. <cười> Bóng đèn nghe xong lại cười lạnh. Ở trong thân âm lộ ra khí phách cuồng vọng Không nên đánh đồng những đạo thống ngoại vực kia Cùng với tiền giới, trần chính Cái gì mà tiểu tiền giới Một đám chó hoang mà thôi Năm đó lão tổ ta một kiếm có thể chấm tất Hiện tại chỉ có mấy tiểu tiền giới Người đi chém giúp cái đấy Hờ, năm đó mà thôi Hai người nói chuyện Đột nhiên phương hành hạ xuống đám mây Nhìn thành lớn ở phía trước Mắt lộ ra sát cơ Người muốn làm gì bóng đèn đã nhận ra cái gì thấp giọng hỏi Cướp thuận tiện chuẩn bị mài kiếm phương hành thuận điện giải thích nơi này là đa bảo thành hàn gia viên gia thậm chí là phù dâu cùng đều ở chỗ này buôn bán thậm chí là thiết lập bảo quốc của mình bọn họ đã đạt thành hiệp nghị không cho phép bất luận kẻ nào nháo sự ở chỗ này <cười> những lão quái vật kia đều rất gan ghét hiện tại ta không làm thịt được bọn hắn nhưng mà trước đi đoạt sạch bọn chúng hào hào chút cơn giận đó bóng đèn nghe hơi có chút im lặng. Không phải nói với người đoạt nhiều đồ như vậy cũng là vô dụng sao? Phương Hành cười lại nói, đồ tốt ai còn có thể ngại nhiều? Bóng đèn có chút hết chỗ nói, nửa ngày mới thở dài. Hey, lấy tính mạng của ngươi, thực đúng là hạt giống thành tiên tốt nhỉ? Phương Hành không có đẩy, trực tiếp cưỡi mây vọt về phía Đa Bảo Thành, theo hắn cách thành càng ngày càng gần. Mắt trần có thể thấy một mảnh mây đen Càng lúc càng lớn Cuối cùng bao phủ phương viên trường trăm dặm Một mảnh đen kịp phủ xuống trên không Đa bảo thành Khiến cho ban ngày lại giống như là hóa thành hắc ám Các tù sĩ sợ hãi tận mình Vọt ra nhìn về phía không trung. Đây là có chuyện gì Khí cơ mạnh Là đạo chủ tộc nào thế Trên không đô thành của đa bảo quốc Không cho phép cưới mây Đạo chủ làm sao có thể phá hương quy củ này Nội thành Các tù sĩ kinh hoàng Có người đột lên giữa không trung Có người thì khẽ khẽ nghị luận Đều có chút kinh hoàng luống cuốn Mà trong bóng tối Bỗng nhiên có một pháp tướng to lớn giống như là núi xuất hiện Nhìn xuống cả đa bảo thành Khí cự trên người kinh khủng như là ma thần Chậm rãi mở miệng Thành âm như là lôi điện ầm ầm lăn qua phố lớn ngõ nhỏ, Khiếp sợ cả thành Người trong thành nghe kỹ cho ta Hiện tại cướp đoạn Cướp đoạn Cả thành đều hóa đá từ khi đa bảo quốc xây thành đến này liền được tất cả cổ thế gia che chở chưa từng bị người cướp đoạt <cười> không cho sao trong mây đèn truyền tiếng cười lạnh đen nhịt dáng đầm xuống thanh âm của phương hành cực kỳ âm trầm không cho ta sẽ đồ thành đạo hứng. đa bảo thành đại địa phương hòa bình được các đạo thống trung vực công nhận không động thương đạo một khi có người phạm cấm sẽ ngay lập tức bị lệ thành công địch thần châu tất cả đạo thống đều sẽ đối địch với người người bốc lên thông hiệp như vậy đến tận cùng là muốn làm cái gì? trong đa bảo thành một lão tu sĩ đi lên thì lễ nửa là uy hiếp nửa là thăm dò đối địch với tất cả đạo thống thần châu phương hành đối mặt với hắn nhấn mày nói nói xong tiêu du hiện lên điểm như nói vậy thì tốt <cười> ta chính là hạ chiến thư đối với thần châu các tu sĩ khiếp sợ phương hành trầm thấp nói với bóng đèn Ta dùng thần trông bài kiếm, Đủ hay là không? Thiên nguyên đại lục, Căn cứ tiểu tiên giới ngoài y muốn trở về, Xếp nữa lâm vào đại loạn. Cuối cùng vì đủ loại nhân tố, Nhất là đại kiếp sắp tới, Khiến cho hai phe đều nuôi một bước, Ký mình ước, tránh khỏi thiên nguyên lâm vào đại loạn. Nhưng chẳng ai ngờ tới, Ly hận thiên tiểu tiên giới, Có một điều kiện đi kèm, Cuối cùng lại chọc giận một người, Mà người này lại không tiếc nể gì hết. Liên tục cây họa, quấy phòng quấy nước Thình linh làm cho cả thần châu Đại loạn, Thậm chí có thể nói là một người Dẫn phát thần châu Đại Chiến Ngày đầu tiên trốn ra Viên Gia Phương hành cướp sạch bảo bối của Viên Gia Trạng vạn tối ngày hôm đó Hắn cướp sạch đa bảo quốc Và từ xưa tới nay chưa từng có ai động tới Sau đó tiềm phục ở trong âm thầm Chờ cường giả của các thế gia đạo thống đến trà Một trận đạn sát Chấm dứt 15 nguyên anh cảnh Liên tiếp ba chuyện khiến cho thần châu tức giận, các đạo thống đều phái ra tướng tài đắc lực bốn phía vây giết phương hành. ly hận thiên tiểu thiên giới bởi vì tiên sư trào bị trào cùng trước đó gánh tội danh trên đầu của phương hành, cùng đồng dạng phái ra nhân thủ đi bắt, vốn là hai phe đối lập, ngược lại vì phương hành nhất thời liên thủ, mục đích cộng đồng chính là bắt chết phương hành ràn đè bình ổn đại loạn. chỉ bất quá tấm lưới lớn như là nhìn phu thiên cái địa kia, không chỉ không bắt được tiểu ma đầu, ngược lại còn toán cơ hội. Bây giờ phân hành đã kết anh. Xưa lâu bằng nay. Mặc dù theo cao tầng khi là chém dụng con đường hoàn mỹ. Mất đi khí phận. Nhưng mặc kệ như thế nào. Từ ba đầu lúc ở Kim Đan đã để người đau đầu. Bây giờ kết anh lại càng đáng sợ. Nhất là hắn đến gần chạm mắt cảnh mới kết thành nguyên anh. Mặc dù không phải tin anh. Nhưng bảo vượt xa đế anh bình thường. Mặc dù thâm phẩm chất để tính. Chỉ có thể quy để về đế anh. Nhưng căn bản còn mạnh hơn đế anh bình thường. Nó chỉ tìm được. Ngoại trừ những hạt giống tiền đồ vô hạn Ở trong chư tử đạo trường Còn ở trong giới tu hành Có thể so sánh với phương hành Chỉ có quái thai viên gia ở 700 năm trước Ở trên cả đạo chủ Chỉ bởi vì thân phận xấu hổ Và tiểu tiên giới áp bách Còn một số người viên gia đối với chuyện này 700 năm trước nhớ mãi không quên Mới khiến cho viên gia cuối cùng Từ bỏ một vị nguyên anh trẻ tuổi như vậy Bây giờ phương hành tự hồ dùng hành vi của mình Chứng minh viên gia đã sai Hắn trở thành một ma đầu rút kiếm chém giết bốn phía Ngày thứ ba trốn giả viên ra viên gia Nguyên anh trưởng lão Hàn Thiên Phương của Hàn Gia Ra ngoài phụ trách truy nát phương hành Bị ám sát Đầu người treo ở trên sơn môn của Hàn Gia Sau khi khoảng sợ Cũng làm cho người nhận thức được ma đầu kia gan rất lớn Ngày thứ năm Ly Hận Thiên Tiểu Tiên Giới Phái ra một vị tiên sứ thứ hai bị tràm Chúng giáp sĩ không còn ai sống Ngày thứ bảy Nữ tử mạnh gia cùng với viên gia viên dung có hồn ước bị người phát hiện toàn thân cởi sạch cùng một đệ tử lý gia nằm ở trên giường hết lần này tất lần khác cái giường kia lại bị người đưa tới trong thành hai người bị gián định thân phù không thể động đậy nhất thời gian tình bại lộ viên gia rất mất mặt chuyên nước khai chiến với mạnh gia và lý gia phong ba to lớn kinh động tứ phương ngày thứ 9 thương đội triệu gia bị cướp ngày thứ mười tần gia tổ miếu bị đốt ngày thứ 13 lý gia tiểu công tử bị người đánh mặt mũi bầm dập đạo tâm bị hủy hết gặp người liền sợ. Ngày thứ mười năm, bệnh già gia chủ tụ bình xuất thủ, bị tiểu ma đầu dẫn ra mấy vạn dặm, cuối cùng rơi vào bẫy, thân tử đạo tiêu. Ngày thứ 16 sáu, vệ già gia chủ hóa già phần thần, tránh hết phương hành, bị chém hết phần thần, tất cả trường lão đồng hành mất mạng. Ma đầu, mới có mấy tháng, phương hành đã ngồi vững tên ma đầu, thậm chí còn vượt qua rất nhiều lão ma thành danh đã lục. phải biết cách làm này của hắn, quả thực là đối địch với toàn bộ thần châu ngẫm lại cũng cảm giác đáng sợ, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, hắn thực làm như vậy, không có chút cố kỵ nào, không sợ đắc tội bất kỳ đạo thống nào của thần trung. Kinh người hơn là trận chiến tranh này, hắn thậm chí còn chứng phần thắng. Chỉ một tháng sau, vô số nhân mã khí thế như là hồng muốn bắt phương hành bắt đầu co vào. Không còn giống như lúc đầu lòng tin tràn đầy, phương hành xuất quỷ nhập thần làm quá trình bọn hắn tìm kiếm tung tích phương hành khó như là lên trời. Hết lần này tất lần khác Sau khi tìm tới Bọn họ lại thành đình phát hiện Thực lực của tiểu ba đầu kia Tăng bản là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn Đây cơ hội là một nhiệm vụ chịu chết Không người nào nguyện ý đi chết Một số thế gia còn chưa bị thua thiệt Ở trên tay của phương hành Đã thông minh thu nhân mã về Không dám để bọn họ ở bên ngoài mạo hiểm Tù sĩ Nguyên Anh Cảnh Cho dù là đối với trung vực tài đại khí thổ Nội tình hùng hậu Thì cũng không phải là rau cải trắng Chết một cái liền thiếu một cái Hơn nữa phương hành điều hiện ra thực đực Làm cho thế gia kia không dám kinh thường Đều đã nhận định Bằng thực lực tiểu ma đầu kia Đại khái chỉ có thể đế anh hậu kỳ Mới có nắm chắc chào hắn Mà đế anh, một cổ thế gia cũng phải mấy đời người Mới có thể xuất hiện một người Chính là chính được hành tâm chân chính của gia tộc tương lại có hy vọng đi đến độ kiếp cảnh Các đạo thống cộng đại Có thể có mấy người Trong tình hình này Tự hồ chỉ có gia chủ hoặc lão quái vật xuất thủ Thì mới có thể chân áp tiểu ma đầu nhưng hết lần này tới lần khác thời điểm những đại nhân vật kia nhịn không được muốn xuất thủ lại tìm không ra được hắn phương hành không phải là người ngu trái lại mặc đoán to gan bằng trời nhưng lại chân trượt hung ác ngày bình thường che đại hoàng tung khó mà truy tung mà mỗi lần đặt bẫy dẫn các dẫn hắn mắc câu hắn lại luôn có thể sớm thăm dò ra nguy hiểm co đầu ruột cổ hoặc là xương đồng kích đầy làm cho người đau đầu thì những ngày thứ bốn mười mạnh ra cùng với hàn gia gia chủ tuần tự xuất thủ quyết định chấn sát ma đầu. Kết quả trong đoạn thời gian này, tiểu bắt đầu ký lần này tới lần khác bay sang ẩn tích để cho bọn hắn không công mà lui. Nhưng khi bọn hắn trở về, không từ mấy ngày, tiểu bắt đầu lại ngình ngang xuất hiện, tận được nhắm vào hai nhà này, cửa hàng phân bổ ở các nơi bị phá hủy vô số. Mà tháng thứ hai vừa qua, vệ gia lão tổ tự mình xuất thủ bố trí một cây bẫy dẫn dụ phương hành mắc Maco. Kết quả cuối cùng không công đợi một ngày, nghe được lại là vệ gia tộc địa gặp nạn, bảo cốt bị cướp sạch. Tàng kinh cát bị người đốt cháy, làm vệ gia lão tổ phun tức máu. Huy trưởng đánh đổ vài trục đỉnh núi, cơ hồ tàu hạ nhập mạc. Cứ vậy, xuất hiện một chàng cảnh quá dị, ma đầu một người liền quấy lên thần châu đại loạn, nhưng không ai làm gì được hắn. Không phải bởi vì ma uyên chi khế mà không thể thống hạ sát thủ, mà là chân chính không làm gì được hắn. Phái giả vô số tù sĩ, căn bản không phải là đối thủ của phương hành, đơn giản như là chém dừa thấy rồng, mà hành gia chủ, đạo chủ thậm chí lão quái vật có năng lực đánh giết phương hành đã có thể tùy ý xuất động chuyên vì tìm hai đầu kia sắp. thân phận bọn họ cao quý gia chủ bình thường đều cần tọa chấn tộc địa nếu không có việc lớn hiếm khi rời khỏi mà đám lão quái vật kia bình thường cũng chỉ bế quan khổ tu không hỏi thế sự để lần tiếp theo lôi kéo bổ xuống có thể vượt qua bẫy chốt nhất là dùng thân phận của bọn hắn lần một lần hai tìm không thấy phương hành còn mẹ tiểu bị hắn đùa, mặt mũi cũng chịu không nổi bọn họ là không thể nào thời gian dài bên ngoài tìm kiếm tiểu ma đầu kia, mặc dù âm thầm hật nghiến rằng, nhưng mặt ngoài lại có vẻ phong khinh văn đảm, hồn nhiên vô sự. Ba tháng trôi qua, các thế lực phát ngôn bừa bãi nhất định phải bắt chết phương hành càng lúc càng ít, tối thiểu nhất là mặt ngoài rất nhiều đạo thống đều đã hành quân nặng đẽ, tối đa chỉ là âm thầm sai người nghe ngóng, hoặc giả hoặc giá cao tìm trường sinh kiếm mua trường sinh phù để đám tiếp khách kia đi tìm hiểu hành tung của phương hành mà thôi. Nhận mã mặt ngoài truy sát tự hồ Chỉ là bài trí Không có việc gì hô to hai ba tiếng Bình thường co đầu rút cổ Ở trong thành kỳ không sao Kết quả này Để cho người ta kinh thán không thôi Không biết có bao nhiêu người Ở trong âm thầm nghị luận Đại chiến trận này Thật là tiểu ma đầu kia thắng sao Dùng sức một mình chiến thần châu Này đã giống như là truyền thuyết Nếu có thể bằng sức một mình Đức tác bậc đạo thống thần châu Quân hành nặng lẽ Không lời nào để nói Vậy thì tiểu ma đầu kia cũng quá thần rồi Ngay cả quái thai viên gia 700 năm trước Cũng không bằng hắn Đương nhiên chỗ khác biệt là Quái thai 700 năm trước là vì viên gia tranh danh mà đầu kia lại thực muốn hủy thanh danh của viên gia Theo hắn làm ở Mỹ Viên gia bây giờ ở Thần Châu Là người người khó chịu Đương nhiên cũng có càng nhiều người thanh nhẹ khẳng định Tiểu ba đầu kia Là đang tự tìm đường chết Thật cho rằng đạo thống Thần Châu có thể tùy tiện tác tội sao Nhân mã truy sát ở bên ngoài Có lẽ rất tạm thời yên tĩnh nhưng trong bí mật vận dụng thực lực truy tung sẽ tăng trưởng gấp bội chỉ sợ theo tiểu ba đầu mỗi một lần hiện thân vòng vây cơ hồ vận dụng toàn bộ lực lượng thần châu sẽ thu nhỏ một chút thiên la địa võng sẽ còn lại càng ngày càng chặt giọt nước không tọt pháp bảo cùng bí thuật áp đáy hòm của các đạo thống sẽ bày ra thế lực khắp nơi thậm chí là tiểu tiên giới cũng ra lực mặc dù hắn có thể làm ở mỹ nhưng ở trước mặt nội tình vô tận lại có thể chống mấy ngày thời gian từ ngày chuyển rồi, Tên tuổi của Phương Hành càng ngày càng lớn, chấn kinh vô số người. Trong tu sĩ bình thường, thậm chí đã có vô số bàn cược, đánh cược Phương Hành có thể sống sót không? Có người cơ khắn có thể sống sót mấy ngày. Chuyện này như là trở thành vấn đề, làm cho toàn bộ các tu sĩ Thần Châu thích nghị loạn nhất. Lúc nào cũng có thể nghe, khắp nơi có thể thấy được. Dù các tu sĩ Thần Châu không có bất kỳ hào cảm gì với Phương Hành, nhưng cũng không nhịn được bị dũng khí quán tin phục. Có người cho rằng, tiểu ma đầu kia có thể sống lâu thêm một ngày chính là một ngày chiến thắng là một loại chiến tích không bình thường cũng có người cho rằng từ mắt đầu nhìn như là uy phong trên thực tế tình cảnh càng ngày càng hung hiểm đào đã gác ở trên cổ nói không quá trường hiện tại cơ hồ toàn bộ thiên nguyên đều đang suy đoán về vấn đề này